Vì thế tà quân tập 125 30 vị vượt cấp trí tôn, 60 chí tôn cao thủ Tổng cộng 90 vị cường giả đỉnh phòng Đó là đội hình thế nào? Đã vậy, sau khi đến đây, đã vạch rõ mục đích Chính là đối phó với người của tiên phạt xâm lâm Chính là nàng, mà định Thế nhưng ngay trong thời khắc nàng không thể chống đỡ Thì hắn xuất hiện cứu nàng Nếu như không phải vì lời thề của nàng Phải giết bằng được dư bắn nhất Hắn cần gì phải cố chấp ra tay với siêu cấp cường giả vượt cấp trí tôn chữ. Chỉ vì một lời thề của ta, mà khiến cho hắn mạo hiểm, loại trắc trở di dư bán nhất kia, đã chết rồi, nhưng hắn cũng còn đâu chứ. khuôn mặt ta biến mất, Mai Tuyết Yên cuối cùng đã hiểu rõ lòng mình. Nhưng hình như tất cả đã quá muộn. Đã thật sự quá muộn rồi. Mai Tuyết Yên hiếm khi khóc lúc nửa đêm, nhưng nàng đang chơi lệ, lặng im chơi lệ, khi cõi lòng tàn nát. Nàng đột nhiên nhận ra, bên nàng không còn hơi thở quen thuộc kia nữa, không còn phần quan tâm lo lắng, cũng như mờm mép ngon ngọt treo nàng, không còn bộ dáng ngạo nghễ trêu gợi nhưng quan trọng hơn là cả cái cảm giác an toàn kia cũng mất đi, cảm giác chờ mông cũng biến mất, không còn phải lo lắng xấu hổ nữa, nhưng cái gì cũng không còn nữa rồi. Cả trời đất cũng u buồn thức sắc, mai tuyết yên như người say chợt tỉnh, chợt nhận ra rằng nàng không thể sống mà không có hắn. Không có hắn thì cả thế gian không có chút sinh khí nào niềm vui cũng như không hề tồn tại Nếu so với hắn thì tam đại thánh địa tính là gì? Đoạt thiên chi chiến đáng vào đậu Thậm chí có thiên hạ muôn dân tương lai đại lục không đáng bạn đến. Tất cả mọi chuyện liên quan gì đến ta chứ Ta chỉ cần hắn tồn tại chỉ cần hắn quay về bên ta thôi Nếu như hắn không còn nữa thì ta có trở thành thiên hạ đệ nhất liệu có còn ý nghĩa gì Cho dù giành được phần thắng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 Người trong lòng ta cũng đã không còn nữa Các người vì cái gì Mà muốn ta để ý đến các người Đã vậy lại có ai quan tâm đến chúng ta đâu chứ Tam Đại Thánh Địa Ở Tam Đại Thánh Địa Các người độc ác như vậy Không cho ta đường lui Mai tuyết yên ta lúc này pháp thể của các người không chết không thôi Cho dù huyện thú của cả tiên phạt xâm lâm Có toàn bộ chết hết Thì thù này ta nhất định phải bảo Vĩnh viễn không chết thì quyết không ngừng Sau ba ngày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 Càng không cần phải nghĩ nữa. Lúc chiều, khi Mai Tuyết Yên trở về hương phòng của mình, thì vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Các người bao trùm trong sát khí, toàn thương tót ra cảm giác bạo ngược, như một pho tượng sát thượng biết đi vậy. Xà Vương Tiên tạm đến định dơ tay ra chào hỏi, liền bị dọa phiên rụt trở về. Trong lòng Mai Tuyết Yên đã có quyết định. Nếu như đến khuya hôm nay, vẫn bật vô âm tính, thì sáng ngày mai nào và xà Vương Tiên đậm quay về thiên phạt giam lầm, sau đó sẽ trong thời gian ngắn nhất.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 Bọn cấp thấp thì cũng đã có thể ngang ngửa với Tam Đại Thánh Địa rồi. Nói một cách khác, thì cho dù chỉ lấy những bầy ong bầy xoái, đăng kiến, có cấp độ gì đáng kể thì đều là số lượng khủng bố đến hàng tỷ. Lực lượng này trải qua cấp thiên hạ, thậm chí tập trung ngay tại chỗ thì cũng đủ cắn Tam Đại Thánh Địa một cú, càng không cần bằng đến những gấu vượng hổ, sư tử và huyền thú gỡ lớn huống chi chơi không trung còn có lạc là... Ấn Đại điều Sư Đoạn. Xét theo tình huống trước bắc thì thực lực từng người của Tam Đại Thánh Địa rõ tràng cao hơn thiên phạt xăm lầm, nhưng nếu nói về tổng tiến công hay số lượng thì tuyệt đối là không cùng một đẳng cấp. Mai Tuyết Yên không nắm chắc lực lượng bản thân có thể chiến thắng Tam Đại Thánh Địa, nhưng chắc cả mười phận có thể dụng thế lực đang nắm trong tay. Diệt sạch Tam Đại Thánh Địa, đó chính là đạo lý của nạn, mà nói cho cùng thì cũng do Tam Đại Thánh Địa quyết tâm xử lý thiên phạt xăm lầm thôi. Chậm rãi bước vào nhà tiểu trúc.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 ta báo thùi cho ngươi hoàn tất Ta sẽ đến cùng đi với ngươi Mạt tà Lần đầu tiên thốt ra hai tiếng mạt tà Cái tên thân mực của hắn Mà nghe trong lòng như mềm lại Mà tức yên từ sâu trong lòng đau xót, Lệ lại rơi xuống lần thứ hai Hắn thật sự có còn nghe được ta chăng Tình này đã trở thành hội ức Chỉ trách lúc ấy Sao lại quá ngu ngờ Vì sao Vì sao phải chờ đến lúc đánh mất trội Mới biết được trong lòng ta Đã không thể không có hắn giá như, ừ, ha <cười> ha, vị mỹ nữ kia, tại sao lại lặng thầm, mà lại chân thành kêu tên bốn công tử như vậy? Da mặt của ca bỗng lắm, nàng gọi như vậy thì ca thật sự khó lòng tiếp nhận nổi ân tình nà. Thôi vậy, bốn công tử buộc lòng phải hạ mệnh xuống lấy nạn để báo đáp vậy. Đột nhiên, một giọng nói cao vút truyền đến mang theo lời lẽ ngọt xớt, trêu đùi, không bằng gia thế. Ở trong âm thanh là mang theo ý vị, tại gì? Khiến cho người ta nghe chỉ có thể cảm nhận được đây chỉ là một công tử, không hơn không kém. Cả người mai tuyết yên khẽ trung, cảm giác thiên điệm như đang xoay chuyển. Thân người mất thân bằng, khẽ trao đảo, không chút tin tưởng từ từ xoay người lại. Nàng chỉ sợ nếu xoay người quá nhanh, thì âm thanh cũng sẽ như là ảo ảnh mà tan biến vào hư không. Nếu như đây chỉ là giấc mơ, thì nàng cũng muốn giấc mộng này. Thật đau tỉnh một chút. Mà tốt nhất là không cần phải tỉnh lại. Vạn cây im lặng chờ mưa tới. Mặc dù đã say người rất chậm. Nhưng cái gì cũng có điểm cuối. Mai Tuyết Yên cuối cùng cũng quay người lại. Từ đôi trong mắt đẫm lệ hé mở là một thân hình đáng hận đang cười cười. Một quân mặt ta xem ra vẫn giữ được nét anh Tuấn. Cùng với tà khí thuần nhất đang đưa bộ mặt lấu cá có hắn nhìn nặng. Mai Tuyết Yên ngay dại, hoàn toàn ngay dại nhưng vẫn không nhìn được. Dùng mu bàn tay xoa xoa hai mắt, rồi lại dụi thêm lần nữa. Cường giả đến bực đầy, nhưng nàng lại có thể xuất hiện biểu tình vụn về không tin vào mắt mình, có thể chứng minh được vi luật cô chuyện này đối với nội tâm của nàng. Này! Này! khuôn mặt ta nở nụ cười sáng lặng, vương tay của quờ trước mặt Mai Tuyết Yên, gian sạo nói tiếp. Vị cô nương tuyệt sắc, khóc như hoa lệ đáng bụ này là ai vậy? Sao ta lại không biết chứ? À! À! Thì trai chính là thiên phạt thú hoàng Mai Tôn Giả Đại Nhân, không phải nằm mơ sao, là có duyên gặp mặt thế này chứ, thật sự không nghĩ tới Mai Đại Nhân, lại còn có một mặt đầy nữ tính thế này, nếu như lúc này chính là đang mơ. Thật chỉ cầu tối nay đừng tỉnh lại, thật là một giấc mộng quá đẹp mà. Mai Tuyết Yên nghe vậy mà trong lòng sườn sốt, cứ ngơ ngững, nhìn quân đại thiếu, cuối cùng cũng không nhìn được mà bật cười, nhưng mà nụ cười vừa hé trên môi đã tắc phục, khóe môi vừa nhít lên đã thay đổi. Chỉ nghe oa một tiếng, nước mắt đã ào ào đổ xuống, bỗng nhiên thả lỏng cơ thể lao vào lòng quân mặt tà, gấp cao ôm chặt lấy hắn như muốn đem thân thể của nàng, hòa vào thân thể hắn vậy, cả thân hình cứ từng trận từng trận trung chạy. Một lúc lâu sau nàng mới tự trong lòng quân mặt tà đứng lên, thân trọng do xét nét mặt của hắn. Sau cùng, xác định, tên đang đứng trước mặt chính là người sống sợ sợ, bao nhiêu cảm xúc, mấy ngày qua cơm gấp lại bùng nổ, vào đôi nắm tay nhỏ bé. Đắm thùng tục liên hồi vào trong ngực hắn, không thèm để ý hình tượng, mà vừa khóc vừa nổi. Cái tên hỗn nản này ta đánh chết người, ta đánh chết người, tại sao lại có thể dọa ta sợ hãi đến như vậy chứ? Đánh một hồi, lại một lần nữa ôm chặt lấy hắn, tự như một món bảo bối chồng yếu đã mất đi, nay là tìm thấy, luyến tuyết không nỡ buông tay. Buông mặt ta dĩ nhiên không biết ẩn tịnh bên trong, trong lòng chỉ cảm thấy chất kỳ quái, tại sao Mai Tuyết Yên hôm nay lại kích động đến như vậy? Cảm xúc cũng không hề bình thường. Cuối cùng là như thế nào? Chẳng lẽ bản thân công lực đại tiến khiến cho phẩm chất cũng tăng theo, làm cho Mỹ nhân đem lòng nhung nhớ, thậm chí còn nhào vào lòng mình. Cũng thật là quá biến thái mất rồi. Mất quá cái dạng nhân chủ động nhào vào lòng, không ôm là dạy. Thế nào cũng nên ôm một cái, tiện nghi đưa đến cửa. Có tới mỗi ngày chụp bận cầu chê ít, sao lại bỏ qua mà không tranh thủ chứ? Nhưng ngay lập tức khuôn mặt tạc. Đã bỏ ý định này cho khỏi đầu Vì hắn cảm thù được thân thế mềm mại kia Đang trung lên từng hồi Biểu hiện rõ ràng cực đồ khủng hoảng Mà nàng đã trải qua Là đến đến những biểu hiện khác tượng trước đó Chuyện gì đã khiến cho Vị thủ lĩnh tối cao của thiên phạt xâm lâm Phải sợ hãi đến mức này Đầu ốc quân mặt ta lập tức suy chuyển xem xét Cho dù là thế nào đi chăng nữa Thì khi nhìn thấy mình cũng không nên có biểu hiện như vậy Trong phòng Quảng Thanh Hằng và xà vương thiên tầm Cùng lao ra Suốt mấy ngày nay, cả hai đều như kiến bò lên chạo nóng, so với mai trước yên chưa chắc đã kém hơn. Hiện giờ nhìn thấy khuôn mặt ta xuất hiện trước mặt, trong lòng ai cũng dâng lên một loại cảm xúc xúc động. Đó là lao vào trong ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn, nhưng vừa tự trong đi ra. Nhìn thấy hai người đang đứng trong sườn đây các ôm chạm lấy nhau, trong ánh mắt hai người đi hiện lên thận sắc khác lạ. Lăng lẽ đứng nhịn từ xa, nhìn hai người bọn họ đang ôm nhau mà trong lòng có cảm thụ, khó nói thành lời. Vừa mỏng manh vừa mừng trở vui sướng Nhưng cũng có mất mát quản thanh hạng lặng thinh thở dài một tiếng Hết mi mắt lại Nhẹ nhàng lui về phía sau hai bước Cũng không biết đã trải qua bao lâu mà trước yên trước cuộc đã bình tĩnh trở lại Vừa có vụ tinh thần đã nhìn thấy không ổn Nhanh chóng rời khỏi vòng tay của quân mạc đà Nhưng cũng lưu luyến liếc mắt một cái Lúc này mới lành lùng trở lại trạp thái băng giá trước kia Băng quan lành lùng Thế nhưng trước mắt trên mặt Cùng với khóe mắt đỏ hoe lại không phối hợp nhịp nhàng chút nào. Mai Tuyết Yên cố gắng, làm bộ nghiêm trang, Nhưng trên mặt, vẫn chỗ trắng, chỗ hồng, khiến cho biểu hiện của nạn cặp phức tạp ngụn ngùng. Miễn cường lắm, mới nghiêm bặt lại, cứt giọng lạnh lùng tra hỏi. Mấy ngày nay, người trước cuộc đi đâu? Làm gì hả? Cũng không thèm nói một tiếng. Có biết chăng ta? À, tất cả mọi người lo lắng lắm không? Tên hỗn đáng người, sao lại vô trách nhiệm như vậy? Hoàn toàn không mang đến đại cục Sao lại chỉ vì việc riêng, hả? Tiếng hả sâu cường kia, đã trở lại vẻ uy nghiêm thượng thấy. khuôn mặt ta gái đầu, nghĩ hoài cũng không trà, bé mặt kinh ngạc, đưa tay sợ trắng Mai Tuyết Yên, nghi hoặc. Mai cùi đường, không phải nàng đang phát sốt đây chứ. Mai Tuyết Yên bất hỏa, một tay tấm lấy hắn, lành lùng nổi. Nói xem, chạy đi đâu chứ? khuôn mặt ta vẻ mặt khổ sở, từ lúc gặp quân đảo gia tử và tam thúc đến này đã từng bị nghiêm hình bức cung hai lần không lượng trước ở đây lại bị thêm một lần thứ ba nữa chẳng lẽ hôm nay thật là ngày xui của ta sao thật đúng là năm tuổi mà quân mặt ta đang phải đem toàn bộ lý do một lần nữa khai sạch không hề biết người trước mắt đã nắm trước trọ hắn. Mai Thức Yên vốn cũng muốn biết mấy hôm nay quân mặt ta trước cuộc đã đi đâu cái này còn phải hỏi sao nhất định là dưỡng thương rồi Mai Thức Yên sợ chỉ hỏi một câu này chẳng qua là muốn tìm thang mà xuống thôi quân mặt ta Nếu trả lời thế nào thì nàng cũng không muốn quản. Chả còn quan trọng nữa, quan trọng chính là hắn còn sống, thế là đủ rồi. Nếu hắn không còn, thì thật đàn cũng muốn đem thiên hạ chôn cùng hắn. Hắn còn sống, ta liền nghe hắn nói. Mai Tuyết Yên sau mắt lưu chuyện, bỗng nhiên thỏa mãn. Qua cái ôm vừa nãy trò tràng cảm giác được trên người quân mặt tạ hơi thở hỗn đụng tự nhiên, sau đó nghe được giọng nói của hắn. Mai Tuyết Yên cuối cùng, đoán chắc được một điều, người trước mặt mình chính là người áo đen bỉ chắc chắn 100%, nhưng mà Mai Tuyết Yên cũng không muốn vạch trần hắn, xem như đó là bí mật riêng của hai người, dù sao thì mỗi ngày, được thấy quân Mặc tạm diễn trò cũng thật không tệ. Có phải hay không không quan trọng, mà chẳng có gì quan trọng, tất cả đều không quan trọng. Hắn bình an, đó chính là điều quan trọng nhất lúc này. Quân Mặc tạm thấy Mai Tuyết Yên đã khôi phục lại vẻ, cảm xúc thường lệ, thì mới cảm thấy yên tâm. Xây người đi về phía Quảng Thanh Hạng, Quảng Thanh Hạng thấy hắn đang đi về phía mình, Trong mắt là một trận ngượng ngùng xen lẫn vui mừng, thế nhưng trong lòng ngay lập tức lại nổi lên một trận u ấn, lặng lẽ cúi đầu cắn môi không nói tiếng nào. Vì ta mà lo lắng sao? Trong số phụ nữ thì Quảng Thanh Hạng cũng có chiều cao nổi bật, bên cạnh quân Mạc Tà cũng chỉ có mũi Mai Tuyết Yên đã cao hơn nàng một chút. Những người khác như Linh Mộng, đọc cô Tiểu Nghệ, Hàng Yên Mộng, Tôn Tiểu Mỹ, Xà Vương Thiên Tạm so ra được kém hơn vài phần, nhưng đối với quân Mạc Tà... Đang đứng trước mặt nặng thì lại cao hơn nặng đến hơn nửa cái đầu. Quảng Thanh Hằng miễn cưỡng nở nụ cười, vừa thoáng ngẩng đầu lên, bỗng cảm giác được, đôi vòng tay to lớn ôm mình vào lòng. Bên tai truyền đến tiếng thì thầm của quân mạc ta. Yên tâm đi, nam nhân của nàng, mạng luôn lớn, con mẹ có chín mạng, còn ta có đến 81 cờ. Mệnh cũ miêu mà. Quảng Thanh Hằng chỉ cảm thấy thân hình mụ trần mềm nhũng, cảm giác được thân thể ấm áp tràn ngập nam tính của hắn, là nghe hắn tự xưng là nam nhân của nàng. Trong lòng nàng trở thành con nai lạc đường chạy lung tung, sắc mặt đỏ dự lên. Nhưng con nai lúc này lại không thèm dễ dụa mà im lặng từ đầu và ngược hắn. Quảng thanh hằng không hề muốn lại trái với lộc nữa. Nhiều ngày qua đã hành hạ Mai Tuyết Yên, đến giới hạn tinh thần trở nên cực đoàn. thì quảng thanh hằng sao lại không có cảm giác sống như mãi chết rồi chứ. Lúc này còn có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, thật sự là một niềm hạnh phúc lớn lao.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 Có ba bốn vợ nàng hậu cũng chẳng phải to tác gì. Nếu ngược lại chỉ cưới một vợ thì mới thực sự là chuyện lạ. Cho dù có là chính nhân quân tử, học đạo lâu năm cũng sẽ không vị chuyện này. Mà dèm pha, thậm chí nam tử đã hơn 18 tuổi mà vẫn chưa có thể thiết thì lại càng hiếm thấy. Ít nhất trong thiên hương thành thì là có một không trong thế hệ đồng lửa với hẳn. Thậm chí có ít người hơn vài ba tuổi sau với quân mặc tạng nhưng thế thiết đã đầy đàn. Cứ như vậy mà yên lòng ôm nhau hồi lâu, cả hai cảm thấy tự đáy lòng cảm xúc âm áp. Giữa hai người như không còn khoảng cách, cảm giác hạnh phúc này không thể diễn tả bằng lời. Qua một lúc lâu, Quảng Thanh hằng mới ngẩn đầu lên khỏi lòng ngực của hắn, trên mặt cũng đã hay hay đỏ, ánh mắt ngượng ngùng né tránh, thần thái thanh cao mà lạnh lẽo trước kia đã biến mất không còn nữa. Mà lúc này theo vào đó là một nàng dâu mới đang xấu hổ. Mai Thức Yên nôn nóng mấy ngày này Quảng Thanh Hạng cũng có thể nhìn ra nạn ta, vì quân mặt đã mất tích mà lo lắng nóng lòng. Tuy rằng Quảng Thanh Hạng không biết trước cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo thái độ của Mai Tuyết Yên, Quảng Thanh Hạng lại nhìn ra được chuyện đó không bình thường chút nào. Có lẽ quân mặt ta gặp phải nguy hiểm không thể giải quyết, nếu không thì với thực lực xuất thượng nhập hóa của Mai Tuyết Yên sao lại biến thành bộ dáng lo âu như vậy được. Thế nên Quảng Thanh Hạng suốt mấy ngày nay cũng chìm trong lo lắng. Trước mắt là ma tuyết yên. Càng ngày càng thêm phần vô vọng. Quảng Thanh Hạng cảm giác được có lẽ đã xảy ra một chuyện nào đó trước trọng yếu. Nhưng nàng không hề hay biết. Hôm nay nhìn thấy quân mạc tà, Quảng Thanh Hạng vừa có cảm giác đã mất nay lại tìm thấy. Vừa khó hiểu vừa bừng. Thế nên cho dù Quảng Thanh Hạng luôn thánh khiết băng xương. Hôm nay lại không thèm che đậy cảm tính của mình. Chính là trong lúc nhất thời vui sướng Mà bảo quên, mặt nạ luôn đeo bên người. Sau đó, một khi đã khôi phục lại lý trí, quán thanh hàng, cũng lại khôi phục thần thái lạnh đụng như trước, tất nhiên sẽ không tự nhiên lao vào lòng quân Bạc Tà nữa. Của bà Tà nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại, vẫn không cách nào hiểu được ý tứ của hai vị mỹ nhận. Sao lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách như vậy chứ? Lại còn càng lúc càng quá mức. Vừa rồi cả hai nhiệt tình thế nào, hắn đều cảm nhận được. Đang bừng thầm, vì thấy tình cảm chuyển biến, Vẫn số đào hoa cuối cùng cũng đến thăm đại lưu mạnh. Nhưng đang tự kỹ xem có nên đem tất cả ý tưởng, tích góp bấy lâu này ra áp dụng một lúc không. Thì đột nhiên, cả hai lại cùng thay đổi, trở thành con người trước kìa. Ông trời ơi! Đang cực kỳ phấn kích, lại bị cắt đứt hưng phấn của ta. Muốn bạn ta sao? Chẳng lẽ vừa rồi ta thật sự đang nằm mơ sao? dùng sức béo mặt một cái, rõ trang đau trức thật, trong lòng bèn thầm nghĩ. Ai? Ai?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 Tâm hồn nam tử thánh khiết của ca ca hôm nay bị trà đạp quá nhiều rồi. Nếu cả hai đại mỹ nữ đều xong rồi, khuôn mặt ta liền thay đổi đối tượng trêu đùa, nếu may mắn, có thể có được thu hoạch ngoài ý muốn thì thật là quá tốt. Sa Vương trợn mắt lùi ra hung quang, từ sớm đã đem tâm tư trong động chôn xuống, ra vẻ hung ác lên giọng. Ngươi thật sự quá đáng, hai ta thân quen đến thế sao? Khuôn mặt ta cười hì hì, còn trêu mặt ca sát lại cổ tay thiên tạm không khách khí vẫy một cái Hai đầu trắng nhanh chóng lào tới, Cuốn mà ta nhanh chóng luống cuốn tay chừng Một bên kêu gạo cứu mạng Một bên là tiếp tục treo đùa Ta ngất à Sao nàng lại nặng tay như vậy chứ Giữa mùa đông lạnh giá như vậy Nàng tìm đâu ra thứ độ chơi này chứ Thật là nhiều màu đẹp mắt à Lại còn đến mấy cái như vậy Dù sao thì đêm hôm thanh tịnh, Mà ca ca lại rảnh Có đến nữa cũng không sao cả Ca ca, lĩnh tắm chân tình này của nạn. Thiên tầm trừng mắt, xây người đi vào trong. Cả Mai Tuyết Yên và Quảng Thanh Hạng đều trừng mắt với hắn rồi cũng đi vào nhà. Chỉ sau thắng chốc, ngoài sân chỉ còn lại bóng dáng cô độc của quân đại thiếu gia. Sờ sờ buổi, quân đại thiếu gia xoay động trọng mắt, cuối cùng cũng mặc dậy đi vào trong. Dù rằng thực lực sau cùng này có nhảy vọt, nhưng dù sao, so với đẳng cấp đỉnh phòng còn trên địch không ít. Tuy vậy, nếu so về đồ dày của gia mặt, thì lại tuyệt đối không ai đạt đến đẳng cấp siêu cấp này của hắn. Có một số việc khiến ta thật sự không hiểu. khuôn mặt ta nghiêm khắc, hỏi mai tuyết yên. Theo thực lực lần này ta đại thánh địa xuất trà, thì xem cha vượt cả thiên phạt xăm lâm rồi. Thậm chí, chỉ cần chọn trong đội hình, đã đến đây, tuy tiện lựa tra một nhà đường mạnh hơn thực lực hiện tại chúng ta đang nắm trong tay. Ở đây trừ nạn ra, thì những người khác, như Thiên Tầm, Thì tuyệt đối không bằng người của Tam Đại Thánh Địa. Hắn ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Mà thua không chỉ có một bậc, theo như ta được biết, Thì cả thiên phạt xâm lâm cũng chỉ có thập đại thú vừa có thể hóa thành hình người, là có thực lực mạnh mẽ. Còn lại, thì cho dù có củ cấp huyện thú, thì thực lực cũng chỉ là bình thường. Trước đây, các người đối đầu với Tam Đại Thánh Địa như thế nào, tại sao lại trụ được? Nếu xét về danh tiếng, thì về phía thiên phạt xâm lâm lại còn đối bậc hơn. Thật sự làm ta không tại nào hiểu nổi. Mai Tuyết Yên trầm mặt một hồi, lạnh lùng nói, nếu xét về thực lực của cường giả, thì người phân tích không sai. chi tiết là còn có một việc thiếu sót. Cứ xem như, người của Tam Đại Thánh Địa toàn bộ, là thần tiên hết đi, thì có bao nhiêu người chứ? Sao lại có thể so sánh với huyền thú của thiên phạt xăm lâm chúng ta? Đã lên đến con số hàng tỷ, nói khó nghe một chút thì cứ, mỗi huyền thú phun một ngộm nước bọt thôi. Cũng đủ đi diệm chết tam đại thánh địa tổng hợp thực lực của thiên phật Sâm lầm sao lại có thể kém hơn tam đại thánh địa chứ điểm này không phải ta chưa từng xét qua nếu số lượng đạt đến mức độ nhất định thì quân địch dù mạnh mẽ đến cỡ nào cũng bằng thừa điểm này có thể xem như là chỗ dựa cơ bản để đối đầu với tam đại thánh địa của thiên phật Sâm lầm nhưng ta vẫn lấy làm lạ vì sao huyền thú có thiên từ không hề tạm thượng nhưng nếu so với tam đại thánh địa sao lại khó có thể tìm tra lực lượng cấp cao đến vậy Quân mặt ta không thể hoàn toàn giải thích chuyện này. Thiên Phật nổi danh hơn cả Tam Đại Thánh Địa thì thực lực siêu cấp, có lẽ lại yếu kém. Trước đây, trong đoạt thiên chi chiến huyện thú của Thiên Phật Xăm Lâm có số lượng hóa thành hình người cũng tương đương với số lượng Tam Đại Thánh Địa, nhưng gần đây là phát sinh biển cổ. Mai Tuyết Yên tự hộ không muốn nhắc đến chuyện xưa. Cắn môi mãi mới nói, kỳ thực hiện nay xuất hiện trước mặt thiên hạ chỉ là tân nhiệm thập đại thú vương. Thay thế cho thập đại thu vương đã đột phá trí tôn cấp, sau khi xảy ra một số chuyện đã khiến cho các bậc tiền bối lãnh đời thoái ẩn, thiên phạt xâm lâm lại không thể không có vua chính tủ, thế nên cũng phải do chúng ta thu xếp. Mai Tuyết Yên nói cực kỳ khó hiểu, cơ hội không nói rõ cái gì, nhưng quân mặt ta đã có thể hiểu được, sao lại như vậy, cách biệt thế hệ à, hay chỉ cảm thấy lạ lạ, mà trước cuộc thì thiên phạt xâm lâm sẽ ra chuyện gì, khiến cho thế cuộc lại như vậy, nếu Mai Tuyết Yên đã không muốn nói thì quân mặt ta cũng không ép, hiện tại, hắn tập trung vào việc khác. sắc mặt cô nặng sao lại khó coi như vậy chứ, khó chịu sao? Quân mặt ta sẽ không cho rằng, chính mình từng mất nhìn thấy, nhưng nếu xét theo chiến đấu ngày hôm đó, Mai Tuyết Yên không nên trọng thương mới đúng. Chỉ là vết thương cũ mà thôi, không có gì đâu. Mai Tuyết Yên thẳng nhiên nói, à, cha là vậy. Quân mặt ta cũng nghĩ như vậy, nhưng không ngờ Mai Tuyết Yên đem nguyên nhân căn bản nói cha đều tốn thời gian của hắn. Bị thương sao không tiệm ta? Bụng ca ca chính là thần y, danh vang khắp nước đó. vết thương nhỏ như vậy, thì như trở bạn tay thôi, để ca ca ra tay, thuốc tới bệnh bay. khuôn mặt ta điềm nhiên nắm lấy tay Mai Tuyết Yên, dùng khai thiên tạo hóa công thăm dọ, đột nhiên ngay khi linh khí, vừa vào kinh mạch của Mai Tuyết Yên. Nàng ta bỗng ngưỡng ta, ngay lập tức như bị điện giật dậy khỏi tay hắn. Đứng lên, nhìn chăm chú vào quân mặt ta thúc lên kinh Ngàn. Tu vi cấp độ trí tu, sao lại như vậy, sao có thể như vậy? Nhìn quân mặt ta đầy kiếp sợ, trong lòng Mai Tước Yên vô cùng hỗn loạn. Khó trách vừa rồi, nhìn hắn có điểm khác lạ. Khi nãy tâm tình kích động không hề nhìn kỹ, hơn nữa mới qua hai ngày trước, chỉ có tu vi thần huyện sơ cấp, qua mấy hôm, đã lên đến trí tu, đây không phải là thần thoại chứ. Khi nãy quân đại thiếu gia vừa đưa tinh thần chân khí di chuyển, Mai Tước Yên liền trong nháy mắt cảm giác được hắn ta, Chỉ sau vài ngày không gặp, đã nhảy vọt từ thần huyền Nhị Phẩm lên đến thần huyền Lục Phẩm. Ngũ Phẩm đã là Chí Tôn rồi, thậm chí là Chí Tôn tầng thứ hai. Công lực bậc này, thiếu điệu còn muốn trội hơn cả Thảo Nguyên, ưng thần ưng bắt không nghệ trước. Từ khi gặp quân mặt Tà ở Thiên Phạt xâm Lâm, đã trải qua thời gian chưa lâu. Lần đầu gặp mặt thực lực của hắn không đáng kể, chỉ là một tên Ngọc Huyền nhỏ bẻ. Lần thứ hai gặp thì đã là Thiên Huyền rồi. Tốc độ tiếng chỉ như vậy đã đủ làm cho người sợ mất vía. Thế mà từ thiên nam trở về, đến vài ngày trước, hắn lại đột phá thần huyện, thật sự là một kỳ tích khủng bố. Vậy mà vẫn chưa hết kinh ngạc, vì sau mấy ngày không gặp, vậy mà phóc một tiếng, nhảy một bước thẳng đến trí tôn, chuyên đầy, là cái gì kỳ quái đầy, kỳ tích trong kỳ tích sao, là thần tích á. À? à, đại khái là cơ duyên xáo hợp thôi, quân mặt ta hiếm khi khiêm tốn được một câu. Hơn nữa công pháp ta tu luyện sẽ không bình thường, hoặc không giống các người. Mai Trước Yên cố nén sự kinh hãi trong lòng, từ từ ngồi xuống ghế. Cơ duyên xáo hợp sao? Lời này, không giả, thì phải có bao nhiêu cơ duyên chỉ trong nguy hiểm cực độ mà có, không chỉ trả giá sao mà thu hoạch à? Phải trong nguy hiểm mới có vận mệnh, mà quy thì mới có cơ, xem ra là hắn điên cuộn tu luyện khiến cho tẩu hỏa nhập ma May mắn lại vượt qua được. Nhân họa đắp phúc trời đầy. Cứ tưởng như vậy. Ánh mắt của Mai Tuyết Yên nhìn khuôn mặt ta lại lần thứ hai mềm lại, cực kỳ ngoan ngoãn, mặt hẳn nắm tay, tham gia thương thế trên người nàng. Chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu cuồn cuồng hòa vào thân người nàng, không còn cảm thấy khó chịu. Chỉ thấy lục phụ ngủ tạng như tê đi, cảm giác bơ mạng buồn ngủ thật mạnh liệt. Quân mặt ta sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, với thương ngày trước của Mai Tuyết Yên. Tuy hắn nhìn ra được, nhưng cũng có điểm khó giải quyết. Thật ra thương thế không phải là vấn đề to thác. Nghiêm trọng thực sự chính là, trong cơ thể Mai Tuyết Yên, có một cổ âm hạng bên trong tâm mạch. Nếu muốn bỏ nó đi, thì thực sự phiền toái. Chuyện này khá hy hữu. Ai lại độc ác như vậy chứ? Chủ nhân của luận hàn khí này là người nào? Cuộc mặt ta sắc mặt âm trầm hỏi. Dư bác nhất, huyết ảnh thần trưởng. Mai Tuyết Yên thở dài. Năm đó chính hắn cho tay đánh lén, một phát không trưởng lên người ta, khiến cho ta bị bay còng, mang trọng thương mà chạy. Sau khi trở về mới phát hiện trưởng kia có mang theo công lực âm tà quỷ dị, khi đó chỉ lo toàn lực bỏ chạy, sao lại quan tâm trong cơ thể còn di chứng, cho đến khi điều dưỡng mới biết là nghiêm trọng. Đã nhiều năm, ta dùng đủ cách để tống nó ra ngoài, nhưng vẫn không được. Dù vậy, vẫn có khả năng áp chế, thế nên cứ mặc kệ. Đúng là tình khốn, hôm đó để hắn tại chết thống khoái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 khiến thân lâm hiểm hách. Lúc đó, quả thực bó tay. Nói xong, trong mắt quân đại thiếu già vẫn không giấu được một tia dạo hoạt. Hả? cô phải cởi quân áo sao? Mai Tước Yên mở to đôi mắt, trái mặt không nhìn được đỏ ứng lên. Tất nhiên phải cởi. Quân mặt ta tra vẻ nghiêm túc đạo bạo nói tiếp. Nàng cũng là đại hành gia trong võ đạo, sao lại không thấu hiểu đạo lý này chứ? Đó chính là điều kiện bắt buộc. Chơi để lỗ mọt làm chìm thuyền, ta chính là thầy thuốc. Nàng không nghe ta thì còn nghe ai chứ Được Ta sẽ nghe người Nhưng người chớ có lộn xộn Nếu lộn xộn thì người chính là cầm thú Vừa nghe những lời này khuôn mặt ta cơ hồ Muốn ngửa mặt lên trời Chu dài một tiếng như sói đói Nhưng cố gắng nhị sướng Dùng vẻ mặt đứng đắn nổi Tuyết yên Nàng phải ngàn vận lần tin tưởng ta Ta không phải loại người đó Ta tuyệt đối là một chính nhân quân tử Nhưng trong lòng Lại thông thêm một cầu Còn hơn là không bằng cầm thú Ta cam tâm làm cầm thú à Mai Tuyết Yên hừ một tiếng trong lòng vũ thầm. Oan gia này, dù sao cả đời này chỉ có hắn, chắc chắn sẽ không thay đổi, mấy ngày trước đây, công vì hắn mà quan tâm. Còn hối hận sẽ không nhận ra độc bệnh sớm hơn, huống hồ đây chính là liệu thương. Hắn nói cũng đúng, năng là bệnh nhân, còn hắn là thầy thuốc, phải nghe hắn. Trong phút chốc, Mai Tuyết Yên tìm ra vô số lý do để thuyết phục chính mình, ngón tay trung trung, nhẹ nhàng cởi thắt lưng. Trong lúc đó đang trượt xuống, bỗng ngẩng đầu nổi giận nổi Người! Người trước tiền quay mặt đi chỗ khác Quân mặt ta vân dạ luôn mộm ngoan ngoãn xoay người trong lòng một trận thú tính nổi lên hiện tại không xem được nhưng chốc nữa không phải xem được rồi sao hơn nữa muốn xem thế nào liền xem thế ấy nếu ta thật sự không động tay chân tí gì thì thật sự cầm thú cũng không bằng phía sau vang lên lọt sọt một trận khuôn mặt ta thậm chí có thể nghe được Mai Tuyết Yên thở gấp Thân thể trung lên nhẹ nhẹ một lúc lâu, sau đó một âm thanh nhút nhát cất lên. Này, đôi y cũng cởi sạch sao? Phải cởi, quân mặt ta nói chắc như đinh đóng cột. Đây chính là mấu chốt, sai một ly đi một dặm. Càng tỉ mỉ càng tốt, không thể câu nệ. Mai Tuyết Yên nhất tời xin lòng nghi ngờ, nếu như quân bạc tà thiếu già nổi. Nàng chính là võ đại hành gia, tên thăm uyên bác nên tất nhiên là biết muốn bức độc liệu thương thực sự, phải cởi áo để tránh, trong khi trị liệu có gì ngăn cản, đọc tiếp xúc ra không khí, không lại quay trở về thân thể. Chính năng chúng phải huyết ảnh thận trưởng, quá bá đạo, có thể cũng sẽ phải như vậy. Nhưng Mai Tuyết Yên cũng biết rằng, trị liệu độc thương cũng có khả năng phải thoát y toàn thân. Nếu thương tích trên người, thì cởi áo bên ngoài, chỉ cần khoảng một không gian thoáng khí, không nhất định phải cởi sạch. Quân Mạc Tà lại vừa nói rõ, đường hành công đi qua Thủ Tam Dương Mạch sao lại phải cởi hết quần áo. Thế nên, ngay tại thời khắc quan trọng, Mai Tước Yên cố ý hỏi một câu này, mà tên tiểu tử quân mặt tà này trong đầu lúc này chỉ có sắc dục, cái gì cũng mặc, dễ dàng đáp bừa. Hơn nữa trong câu nói là toát lên sự khát gạo, lại có sự bức bối. Tên xú tiểu tử đáng ghét, chó trang không bằng cầm thú. Mai Tước Yên nhất thở trong lòng phát cấu, lọt soạt hai tiếng mặc lại quần áo xong, mới vương tay vàng vẹo, hai tay của quân mặt tà hự lạnh. quân Qu Ngươi thật sự có tính toán à? Vừa rồi, nói ngươi cầm thú thật sự quá nhẹ, ngươi căn bản chính là không bằng cầm thú. Lại nghĩ đến chính mình sẽ chút nữa bị hắn lừa, tự thân lột sạch quần ảo, mai tuyết yên đỏ bừng mặt, vừa giận vừa mắc cỡ, tay phải đang nắm lỗ tay hắn, lại tra sức một chút, tiên độ sắn nhanh chóng, lớn hơn 90 độ, đang có xu hướng biến thành 180 độ. khuôn mặt ta kêu thảm như heo bị chọc tiết, chó trang đang thuận lợi như vậy, không hiểu sao lại lũ ra chừng tướng, cô nàng này rõ ràng đang ngày ngày ngốc ngốc, tại sao lại thông minh đột xuất như vậy? lại còn bị bắt quả tàng, xem ra trốn không thoát rồi. khuôn mặt ta vang sinh thế nào mai trước yên của mặt tệ, cơn giận của chưa tiêu hết, thì nàng còn chưa chịu đâu nha. nói mau, trước cuộc chữa tường có cần thiết phải cởi quần áo hay không? thành thật khai màu. a a a, ta đột nhiên nhớ ra, có một phương pháp không cần phải cởi, vẫn có khả năng chữa được, nhưng còn hiệu quả. Quân Mạc Đạt bị đau không chịu nổi định sửa lại. <cười> không phải chỉ có một loại, mà là tất cả phương pháp đều không cần cởi quần áo ra. Hiệu quả sẽ kém hơn sao? Mai Tuyết Yên là bàn tay hơn một chút. Quân mặt đà khá chật vật. Thật lâu sau, số cuộc cũng giải độc thành công, kinh mạch của Mai Tuyết Yên dưới sự điều trị của Quân Mạc Đạt đã hoàn toàn khôi phục, một cơn buồn ngủ dâng lên, Mai Tuyết Yên bất tri bất giác ngủ thật say. Quân Mạc Đạt nhìn Mai Tuyết Yên đang ngủ say trên giường, Vẫn không mất đi, phong tư tuyệt đại, mắt mây nhăn nhó xoa lỗ tài. Thật sự là đau hoa. Dù có tạc tâm, cũng không có tạc đảm. Hôm nay đã không bằng cầm thú, chính là cầm thú cũng còn hơn cả tà. Trên tay hắn cầm một cái bình ngọc nhỏ, phía trong là bùi đen âm u từ trên người của Mai Tuyết Yên bước ra được, chính là tà khí, phương mặt ta. Thân hình trực lễ dùng âm dương độn xuống cẩn thận đem bình ngọc chôn sâu dưới đất, sau đó lại chui lên, lau mộ hôi lạnh. Vết thương nghệ sư của Mai Tuyết Yên là do huyết ảnh độc trưởng tạo thành. Thương tích loại này, nếu người bình thường gặp phải, thì chỉ cần trong chốc lắc toàn thân, sẽ hoại tử mà chết. Chả trách Mai Tuyết Yên, có huyện công kinh thế hại tục như vậy, vẫn có biện pháp. May mắn là nàng có thực lực đủ mạnh để áp chế, nếu không chỉ sợ, sẽ hương tăng ngọc đác từ lâu. Quân đại tiếu than thở, trón trán bước ra khỏi cửa. Người ta làm thần y thì đều được nên đoán lòng hậu. Muốn cầu, còn không được. Thế mà tự thân mình, mang đến cửa, hai tay dần lên, lòng tốt như vậy, mà còn bị đánh cho một trận, tuy rằng trong lòng quả thực có chút không thuận khiết, nhưng mà, người với người sao lại phân biệt đối xử chứ? Trong mấy ngày tiếp theo, quân Mạc Ta gọi tất cả người thân lại, đặc biệt tập huấn Lúc này, ngoài trừ người ngoài của quân Chiến Thiên và quân vũ Ý cũng tham gia. Ước bác không,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 Nếu như thực lực của nhóm lãnh đạo đã tăng lên đáng kể, nhờ vào thông vô tầm, ba loại thượng đăng, thì về kinh nghiệm tác chiến, vẫn còn chức nọn nước, dù sao vẫn cần một cuộc huấn luyện thực chiến. Quân Bạc Tà trước tiên dùng thiên nguyên đăng, tăng cường thực lực Tống Thương và Hải Trầm Phong, sau đó lại cho hai người một viên thông nguyên đăng và một viên tụ nguyên đăng, để cho hai người hộ pháp cho nhau, nhanh chóng tăng cường thực lực, còn bọn... Bách Lý Lạc Vân thì yêu cầu của quân Mạc Tà vô cùng đơn giản, bắt buộc nhất định trong vòng 10 ngày phải tiến đến cảnh giới thiên huyện, lại còn bảo tra lượng lớn linh dược để phối hợp tăng cường thực lực, phải tiến đến cấp bậc thiên huyện mới đủ yêu cầu tối thiểu để dùng thiên huyện đăng. Cũng chỉ có việc đột phá thiên huyện tới thận huyện mới có thể dùng thông vô Đan và tụ nguyên đăng, đây chính là quy tắc trên người quân Mạc Tà. Đã chứng thực có thể nhanh chóng đột phá thực lực, nhưng phải tiến đến giới hạn. Nếu không qua được, thì có bao nhiêu thứ tốt, người cũng chỉ có thể dương mắt nhịn, không phải không muốn cho người, mà có cho người thì cũng vô dụng. Đối với các thành viên của tàng thiên vệ hồn thì cũng tương tự. Vì bọn hắn có thực lực càng yếu hơn, nên quân bạc tà đã tra một quyết định, cực kỳ tàn khốc. Bất kể dùng cách nào, dù là mệt chết, sóc chết chăng nữa, cũng phải đạt tiêu chuẩn ta công cần loại vứt đi. Nếu bây giờ Kim huyện thì trước khi ta từ Đông Phương Thế Gia trở về phải là Địa Huyền, nếu đã là Ngọc Huyền thì phải tăng lên đến Thiên Huyền. Huyền Dương đan và tụ thần đan đều được chuẩn bị sẵn sàng, nếu người có khả năng đạt được thì muốn phục dụng cứ việc đến mà lấy, nhưng phải đạt được chỉ tiêu ta đã đề ra. Lần này, Phong quyển Vân đến đây, ngay lúc nguy cấp lại ra tay giúp đỡ, cùng chung hoàng nạn với Phong gia. Ấn tượng của quân mặt Tà đối với hắn dĩ nhiên là chất tốt. Đối đại với người một nhà, hạng nhiên sẽ không keo kiệt đang dự. Sau khi dụng qua thần đang thì phong quyển vân mới hiểu vì sao tương Bắc không là tiến bộ vượt bực. Trong lòng chỉ toàn khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng âm thầm hạ quyết đồng. Từ nay về sau, lão tử sẽ đi tè quân già. Nói thế nào cũng không thể, để lão số ơn đó vượt qua mặt được. Phía bên kia, đám người quân chiến thiên, quân vô ý và hải trầm phong. Tổng Bách Lý Lạc Vân cùng gom lại một nơi, cứ chia ra mà tập luyện. Cố công bày bò thử nghiệm tốc độ, công lực của bản thân. Trong số đó hiển nhiên, bọn Bách Lý Lạc Vân hơi kém hơn, nhưng vị thiên tài của Bách Lý gia thường có những đối chiêu chất độc đáo, lại lý giải sâu xa, khiến cho đám hải trầm phong cũng phải giật mình. Đám Bách Lý Lạc Vân, trong cả, bọn họ cũng chính là người có tiến bộ vừa nhanh vừa mạnh liệt, mà ưng bác không phong quyển vân.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 Phong Quyển Vân và ưng bác không lại nhìn khuôn mặt ta hoài nghi, Phong Quyển Vân càng khó hiểu mới hỏi. Chỗ này đều là chỗ của cấp bậc trí tôn tu luyện, người đến đây làm gì? Thái độ công mang theo vài phần khiên thường ý tử. ưng bác không lại ném đá xuống diễn. Ta nói lão phong này, nếu mặt quân lão già, người tự mình chỉ điểm cho hắn một chút đi, dù sao cũng là bậc hậu bối. Phong Quyển Vân trong lòng bất đắc dĩ phải bước ra, vì giữa những người ở đây thì công lực của hắn thấp nhất. Việc này đùng cho hắn làm, thế nhưng khi ra trận thì bị hùi cho chạy té khói. Công kích của quân mạc tà, quỷ dị, lại sắc bén, khí thế khiếp người. Hơn nữa khiến cho phong quyển vân phải kinh ngạc chính là công lực của tiểu tử này không hề thua kém hắn, mà còn có phần lớn lướt. Còn mẹ nó, chẳng lẽ lão tử lại gặp quỷ giữa ban nghệ sao? Phong đại trí tôn dựng dự trước kiếm ra lại bị quân mạc tà đánh cho thua tan tác, ưng bắt ông lại kinh ngạc. Hắn tuy biết quân Mạc ta có cách đối phó, nhưng không thể nghĩ tra lại như vậy. Khiến cho hắn, trong lòng, muốn xong tra khiêu chiến, thế là cùng quân Đại Thiếu Gia đánh suốt 500 hiệp, lại bất phân thắng bại, xa Vương Thiên Tàm cũng thử sức quân Đại Thiếu Gia, kết quả cũng lại là ngang ngửa đồng tài. Cuối cùng, phải đến lượt Mai Tuyết Yên tự thân xuất thủ. Trong tình huống quân Mạc Tà không thể sử dụng âm dương độn trước cuộc, đem tên gia hỏa khó chơi này đánh bại, nhưng lại sút vào mông vài cái, sau đó mới phán. Tiểu tử ngươi không cần giá vờ, thật sự không biết tiểu tử ngươi đào đâu ra kinh nghiệm, đánh nhau mà sao với người từng trải suốt mấy trăm năm, còn phong phú hơn, chẳng lẽ thật sự là thiên tài trời sinh. Sau khi triệt hết căn nguyên thương tích ngày xưa, công lực của Mai Tuyết Yên là có tiến bộ, mơ hồ cô muốn thăng một cấp. Nhưng muốn đối phó với quân đại thiếu gia vẫn còn nhiều trắc trở, không nói quá, thì theo dự đoán của Mai Tuyết Yên, Lúc cao hứng là một đối bốn, náo loạn bầu trần, đánh nhau đến cả năm người đều phải hô to sảng khoái. Trong đoạn thời gian này, quân mặt ta không ngừng xem xét, sau đó dùng linh lực thăm dọa ưng bắt không và phong quyển vân. Ngay cả Mai Tuyết Yên cũng không thoát, cuối cùng cũng ngộ ra được mọi việc rõ ràng. Chí tôn cao thủ và thần huyền cao thủ khác nhau, cái gì? Hay có thể nói là tiến cảnh của quân mặt ta so với tu chân nơi đây khác nhau ra sao?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 Với cấp bậc này của ưng bác không thì trong đăng điện của hắn sẽ có một loại tương tự như kim đang phá vỡ cấu trúc vũng cỏ, ẩn chứa toàn bộ thực lực cường đại, đây chính làm, khi tu chân giả đạt tới giới hạn của kim đan kỵ. Sắp đến lúc ngân tụ nguyên anh đến mức như phong quyển vân thì trong đăng điện vẫn còn có một đoạn vật chất khủng loạn, vì tu vi của hắn còn thua ưng bác không một bậc mà thập nhị đăng trong thế giới này so với điển tịch trong Hồng quân tháp miêu tả khác hẳn nhau. Cũng không giống thế này, mà lại là một loại bùi đen tối tăm mù mịch. Nếu phân tích theo điểm này, thì huyền khí, so với nội lực, ở kiếp trước không hẳn, đã cao minh hơn. Đại khái có thể nói là cũng sàng sàng nhau, trăm sông cùng đổ về một biển. Gần giống như nhân loại, thì trong đăng điểm của Mai Tuyết Yên cũng là một viên huyền đăng mậu tuyết trắng. Cá xa vương thiên tạm cũng giống như vậy, nhưng của nàng thì lại là mang bầu xanh biếc. Đối với chuyện này thì quân mặt tạ rất khó hiểu. Coi như thiên tầm cũng còn giữ lại ở kim đan kỵ. Phải chăng Mai Tuyết Yên cũng là kim đan kỵ sao? Không phải vậy chứ. Tiếp trăng Hữu Vương và Hùng Vương đã rời khỏi đây. Nếu không cũng phải xem xem bọn hắn có giống vậy không? Nhưng Mai Tuyết Yên đã cho hắn câu trả lời giải tỏa gút mắt. Huyền thú một khi vượt qua năm cấp thì trong cơ thể liền ngân tụ huyền đan. Thông thường thì ở thể trắng. Nhưng sau khi đạo quá cấp chín, thì Huyền Đăng đã hoàn toàn cứng lại trở thành hình cậu Nói thêm nữa, cũng chỉ biết kích thước ngày càng lớn hơn, nhưng hình dạng không thay đổi. Cho đến bây giờ, trong thiên phạt tam lâm vẫn như cũ, thờ phụng Huyền Đăng còn lưu lại sau khi chết của các triều đại thú vương và thánh vương. Theo trí nhớ của Mai Tuyết Yêm thì hình dạng vẫn chủ yếu là hình cầu, trong dư tuyệt thế minh châu bình thường. Trong số đó thì viên lớn nhất là tương tự như Huy Ngọc, trong suốt, phát sáng. Mà bên này, có thể thấy bên kia, trong đêm lại phát sáng, bên trong tùm trữ lực lượng kinh thiên đồng địa, tu luyện đến tột cùng, thì có hình dạng như thế nào? Chuyện này Mai Tức Yên cũng không biết. Ngay cả quân mặt tại nghiên cứu nửa ngày, vẫn còn có cái không hiểu đến đầu đến đũa, trong lòng vẫn còn ít nhiều tiếc nuối đối với những cao thủ cấp bậc trí tôn trước đây như Hoàng Thái Dương. Không hề để tâm tra xét một chút, thật là lãng phí. Chuyện này tạm thời gác qua một bên, quân mặt Tà lại đem tinh thần đặt ở tiến triển thực lực của mọi người. Kỳ hàng lần này gói gọn trong 10 ngày. Bởi vì sau 10 ngày, quân mặt Tà muốn khởi hành đi đông Phương Thế Gia thăm mẹ hắn. đông Phương Vấn Tịnh đã có tin tức, đông Phương Lão Phu Nhân hy vọng quân mặt Tà có thể nhanh chóng đến đông Phương Thế Gia Mộ chuyến. Quân Mạc Tà luôn luôn rất tò mò một cô gái có thể xứng đôi với bạch y quân sức, một cô gái vô cùng hiểu chuyện, một kỳ nữ không oán thang, không hối hận, một đứa nhân có thể sau khi phu quân chết lại có thể cường liệt, tự phong bế mình cả mười năm trọng. Thâm tình bậc nào, lại tuyệt vọng ra sao, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Đông phương vững tâm, mẫu thân của quân Mạc Tà, mẹ của Tà. Trong lòng quân Mạc Tà âm thầm nhắc nhở, thậm chí hắn cũng mong chờ.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 nhưng đã mơ hộ phát ra âm thanh tựa hồ như đang say trên rỉ. Có thể tưởng tượng hai người sau này thành tại, một khi xuất hiện trên chốn giang hồ, sẽ khiến cho toàn trường náo động. Hai người cầm căn bản, không thể nói chuyện, là có thể có khả năng phát ra tiếng người. Loại chuyện thế này thật sự quá kích thích. Quân Mạc Tà chỉ cần, tưởng tượng thôi cũng đã, miệng cười toe toét, nhưng trong quá trình này quân Mạc Tà cũng đã gặp phải một chuyện không thể tình nhất. Dạ cô Hằng, Cự tuyệt không dùng đang dự của quân Mạc Tà. Trong đoạn thời gian này, già cô Hàng, một lòng một già dạy bảo cho hai tên tiểu tử tạm phế kia, chỉ cần có vấn đề thì hắn sẽ dùng hết sở học để giải thích, khiến cho hai tiểu đồng kia tiến bộ nhanh chóng, ngay cả quân bạc Tà sau khi nhìn cũng hoảng sợ. Vốn định giúp già cô Hàng tiếp tục liều thương, xem như bánh ít đi thì bánh quy lại. Phải biết rằng ngày đó già cô Hàng thân mang trọng thương, đang điện tan nát lúc đó dù trang quân mặt tà đã hết sức cứu chữa nhưng hiệu quả vẫn chỉ có hạn đến giờ công lực khôi phục không đến ba phần đến nay khi quân mặt tà đã có khả năng giúp hắn khôi phục toàn bộ tương thế thì giả của hàng lại từ tuyệt khi đó giả của hàng mang theo nét mặt bình tĩnh đưa ra một yêu cầu nếu như một ngày kia hắn sáng tạo ra được một bộ kiếm pháp một tay hy vọng quân mặt tà có thể giúp hai tên tiểu đồng học tập để họ kế thừa y bát của hắn hắn cũng chẳng cần danh nghĩa thầy trò gì. Quân mặt ta suy nghĩ một chút rồi cực đầu đáp ứng. Trước khi quân mặt ta bước ra khỏi cửa, dạ có hẳn như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn bật ra một câu. Quân công tử, bất kể để trước có ân oán ra sao, hy vọng sau này người chiếu cố linh mộng thật tốt. Nàng ta vô tội. Nàng là một cô gái tốt. Chỉ vì câu này, quân mặt ta đã hàm hồ nhận ra vì sao dạ có hàng không muốn nhận sự trị liệu từ hắn. Ân oán chữa,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 Nếu như hắn, rồi cả linh mộng công chúa nhận càng nhiều ân huệ từ quân mạc tạ, thì tương lai càng khó ăn khó đói. Nếu như hắn tiếp tục nhận lấy sự giúp đỡ lần này của quân mạc tạ, sau này hoàn toàn không có khả năng mở miệng cầu tình. Thế nên giả của hắn tha trăng cả đời tạng phế, tha trăng cưới như vậy, làm một phế vật. Chỉ mong đến thời thắt máu chốt, có thể mở miệng, cứu người hắn yêu một mạng, mở cho nàng một đường lui, sơ so rằng đó chỉ là tâm nguyện duy nhất của hắn. Tuy chẳng như vậy có chút cố chấp, nhưng giả cô hạng không có biện pháp để quân mặt tạ nợ ân tình của mình. Tuy chẳng không có gì trạng buộc, nhưng giả cô hạng cũng hy vọng. Khi Tu Tú, Tú và Linh Mộng không nơi nương tựa, thì hắn có thể mở lợi với quân mặt tạ, cầu lấy một cơ hội, dù nhỏ nhoi cũng được. Quốc mặt tạ hiểu được tâm sự của hắn, nhưng quân mặt tạ là không thể hứa hẹn cái gì, thế nên chỉ có thể yên lặng trời đi. Mười ngày sau, quân mặt tạ xuất phát, chỉ mang theo một người đồng hành, Mai Tuyết Yên Quân mặt tài dự tính đi nhanh về nhanh, càng đơn giản càng tốt. Ngay cả xà vương thiên tầm, cũng phải ở lại quân gia, chiếu cố an toàn của quân gia. Mặt khác, nếu người của thiên phạt, có đến đưa thuốc, thì cũng có người tiếp ứng. Ân Bắc không và Phong Quyển Vân cũng ở lại quân gia tra sức tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Tống Thương Hải Trầm Phong tiến bộ thần tốc, đem thực lực bản thân đạt đến đẳng cấp thần huyền, vô cùng hưng phấn quay về chức vụ đang đảm nhiệm. Mà Bách Lý Lạc Vân sau khi dùng đan dược là mỗi ngày luyện tập cùng với thần huyền, không thị trí tụ. Dưới áp lực khổng lộ như vậy đã đột phá được bình cảnh địa huyền, tiến đến thiên huyền. Quân Mạc Tà tự nhiên sẽ không nước lợi, cho hắn dùng thiên nguyên đan, sau đó lại đưa cho thông nguyên đan và tụ nguyên đan mỗi loại một viên dành cho hắn sau khi đột phá thần huyền thì có thể dùng đến. Trong ngày quân Mạc Tà tra đi, Bách Lý Lạc Vân cũng lặng lẽ trời khỏi, ngao dù tứ hải. Đi cùng hắn chính là hai tên tiểu đồng. Trước đó Bách Lý Lạc Vân lựa chọn sát thủ để đào tạo, nhưng hắn chọn đi chọn lại hồi lâu, cũng thử huấn luyện qua, nhưng cuối cùng đều loại hết. Khi nhìn thấy hai tiểu tử kia, thì hai mắt sáng lên, sau đó sát hạch đuôi chủ, liền mặc dậy quyết định chọn hai tên này. Thế nên quân ma ta vắt óc mãi, mới đặt được hai cái tên cực kỳ hàm súc, thiên tàng, địa khuyết thực sự, khi quốc mặt ta đặt hai cái tên này cũng mang theo một tầng ý tử. Nhưng hắn không thể ngờ, chỉ mấy năm sau hai cái tên thiên tạng địa khuyết lại khiến cả đại lục phải trùng mình run sợ. Rất nhiều năm sau, hai cái tên này lại trở thành cấm kỵ trong giới sát thủ. Trong thiên hương thành, người của tam đại thánh địa đã tập trung cả nửa tháng. Bọn người tử kinh hồng có cảm giác ngồi đợi, đến tê cả mộng, ai nấy cả người đều có mười phần mệt mỏi. Bởi vì trong bảy tám ngày này, được truyền đến tin tức rõ ràng. Ngày nào tháng nào, từ thiên hương đến thiền nam, trên đường đi tam đại chí tôn mộng huyễn huyết hải đã gặp được hùng vương và hộ vương. Hai bên xảy ra đại chiến, cao thủ của tam đại chí tôn đầu một nơi thân một nẻo. Trong lúc đó, Hổ vương và Hùng vương lại phá vòng vây thoát ra không chút thương tích. Xếp theo lộ trình thì có lẽ đã đến thiên phạt dầm lầm. Tin tức này vừa đến đời, tự kinh hồng đã hung hăng dùng một quyền đập nát tảng đá trước mắt. Cả bọn hắn, ở nơi này ôm cây đợi thỏ mà không hề biết người ta đã sớm ngay trước mặt mình trường mất, lại còn tổn thức ba vị trí tôn cao thủ. Trong khi đó mấy hôm nay chúng ta là ở đây bằng luận xem phục kích cho nào, rõ ràng là chuyện nực cười. Trên mặt cười của tam đại thánh địa ai nấy cũng đều không có chút ánh sáng. Qua vài ngày nữa lại có tin tức truyền đến, hai người cuốn mặt tà và Mai Tuyết Yên đều đã gọn gàng rời đi, nhằm thẳng hướng đông phương thế Dạ tự kinh hồng nhanh chóng khôi phục tinh thần hét to một tiếng.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 Quân Mạc Tà xuất hiện thì hai người ngang ngỡ nhau. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên chính là quân Mạc Tà không dùng loại phương thức như âm dương độn siêu cấp bá đạo. Tốc độ của hai người tới trình độ này, hoàn toàn có thể ở trước mặt cả trăm người ung dung bỏ trúng. Tinh trạng dù địch nhân có thực lực mạnh mẽ cỡ nào, thì không đánh được, vẫn chạy được an toàn. Huấn hộ, hai người hành trăng gọn nhẹ, nếu không cần cắm đầu vào chạy, thì có thể quay lại dùng chiêu sát thủ đánh trả. Nờ với tam đại thánh địa. Trước tiên, cứ tính một phần đã Không thì cả hai ai cũng không thể nhịn được cục tức Trên đoạn đường này Ai truy sát ai chứ Bây giờ còn chưa thể làm rõ được Lúc hai người trời thành Thì cũng đã lúc Mặt trời vừa lên Điều này làm Mai Tuyết Yên rất bức mạng Mạc tà, nếu trời thành vào ban đêm Thì đối với chúng ta rất có lợi Chính là thời cơ phản kích tốt nhất Vì sao lại chọn ra đi vào ban ngày Khi không có người ngoài Mai Tuyết Yên cuối cùng cũng bất chấp tất cả Gọi thẳng tên của quân Mạc Tà Cái tên này Mỗi lần gọi tên là khiến cho Con tim nặng trung động Lần nào cũng vậy nàng đó sao lại suy nghĩ đơn giản như vậy Tam Đại Thánh Địa cũng không phải kể ngủ Khi còn ở gần thiên hương Thạnh Thị Bọn hắn sẽ không trả tay Vì dao động năng lượng trong công trùng Có thể làm cho sư phụ ta đến này Đó chính là điều mà bọn họ lo lắng nhất Quân Mạc Tà nói đến đây Mai Tuyết Yên khẽ bị mùi Nhưng không thể thấy được Thế nên trong phạm vi 300 dặm Bọn họ nhất định sẽ không động thủ, nếu muốn động thủ thì phải cách xa tầm 500 dặm mới được. Quân mặt ta tiên đoán, mà quảng đường 500 dặm, dù là hai ta, ít cha cũng mất một ngày rưỡi hành trình, mà đối với phía bên kia, thế nào cũng đi đường tắt. Đến địa phương có địa hình thuận lợi mai phục, như vậy mới có thể tra tay luyện đắc thủ, vậy nên ta đoán, bọn hắn tổng kích có thể là vào tối mai. Mai Tuyết Yên thầm mắng mình hồ đồ. Cái người mà quân mặt tạm nhận là sư phụ hiển nhiên nặng biết là không hề tồn tại, nhưng người của Tam Đại Thánh Địa lại không biết, nhưng lại còn đem tất cả suy tính của bọn hắn, tất cả nói ra. Thế nào tâm cơ lại xem nhẹ? Nói cũng đúng, vậy lúc này, người chuẩn bị đối phó ra sao? Mai trước Yên gực đầu đồng ý, cái này phải xem bọn họ tới như thế nào. Quân mặt tà hư một tiếng, đừng chỉ xem bề ngoài Tam Đại Thánh Địa, xưng huynh gọi đệ mười phần thân thiết, thật ra mỗi người đều có mục đích riêng của mình. Nếu muốn người khác tiến đến đầu tiên, còn mình thì ung dung đi sau chiếm tiện nghì, có lẽ bọn chúng sẽ chia nhau ra hành động. Vì nếu cụm ra tay sẽ có mâu thuẫn. Tuyết yên à, hiện giờ, huyền đang trong bụng nặng, rất có giá đó, ai nấy cũng đều muốn có đó. Quân mặt ta đưa đôi tặc nhãn lướt qua Mai Tuyết yên một vòng, rồi xoáy vào bụng nặng, trên miệng nuốt một ngụm nước bọt. Mai Tuyết yên cười khổ nổi, tham lam đúng là nguồn gốc tội ác, mà lòng tham của nhân loại là vô cùng vô tận. Tiên phạt xâm lâm chúng ta, có hàng trăm khỏa huyền đan của các tiền bối đời trước. Đặt tại nơi thợ phụng, Nhưng huyền thú chúng ta từ vạn năm qua không thể nào có chủ ý xấu với số huyền đan này. Phải biết rằng chúng ta vốn là đồng loại. Việc hấp thu huyền đan so với nhân loại các người thì ít trở ngại hơn nhiều. Ai? Vì cái gì mà nhân loại lại tham lam như vậy? Chỉ muốn không làm mà hưởng. Huyền thú tu luyện ca đời. Bao nhiêu tinh hoa đều tụ trong huyền đan, nhân loại các người Cho dù dùng phương pháp tốt nhất đã hấp thu, nhiều nhất cũng chỉ là hấp thu được một đứa mà thôi, thậm chí còn ít hơn, vì sao cứ muốn chọn của đứa tắt này. khuôn mặt ta thâm trầm nói, lời cô nạn nói đúng, nhưng cũng sai rồi. Chính là như cô nói, tâm tính vốn tham lam, đừng nói có thể hấp thu một đứa năng lượng, cho dù chỉ hấp thu được một phần mười, một phần trăm, thì vẫn có người làm chuyện đó, thậm chí không thể hấp thu một phần nào thì vẫn sẽ có người đem bán đi lấy tiền. cho nên Tư tưởng sai lầm đó của nàng, cần phải chấm dứt ngay, nếu không xa hại đến cả thiên phạt xâm lầm. Mai Tuyết Yên trầm mặt không nói, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Quân mặt ta cười ha ha chuyển đề tài Vừa trời đã tính toán, lần này tam đại thánh địa tấn công. Ta cho rằng chúng ta bây giờ, chỉ còn thời gian đến tối mai, không biết nhà nào sẽ tấn công trước. Ta nghĩ chắc là độn thế tiên cung. Mai Tuyết Yên bình tĩnh nói, tử kinh hồng cùng với, tiếu vị thành là người cẩn thận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 Để lại phía sau một bằng tuyết trắng. Phía sau, trên tường thành thiên hương. Tử kinh hồng ánh mắt nham hiểm. Nhìn thấy hai kỵ mã tăng tốc trời đi. Khóe mắt chầm rãi lộ ra sát khí. Đi điểm hành động nhất định, không được quá cận thiên hương thành. Bạn nhất kinh động đến lão quái vật kia, Chúng ta là một phen khốn khổ. Trên đường không phải thiên hương thành, lại không có người của quần già. Hắn nhất định không sợ ném chuột sợ vỡ bệnh. Tử Quỳnh, theo ý người, chúng ta nên chọn nơi nào động phủ mới tốt đây.